làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 112, hồi triều. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện vàng thượng lần này đối với hoàng hậu có thể nói là cực kỳ ẩm nhẫn. Mà cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua chuyện này như trước đây. Hoàng hậu bận rộn chăm sóc cho mùi mùi mà vẫn còn rảnh dối và tinh lực để sinh sự. Hoàng thượng cũng không ngại tìm việc cho hoàng hậu làm. Cho nên, không bao lâu sau đó thì hoàng hậu nhận được ý chỉ của hoàng thượng. Muốn hoàng hậu giúp lòng chuẩn bị cho sinh thần sắp đến của Thái hậu nương nương. Trước đây sinh thần của Thái Hậu Nương Nương đều là do phủ nội vụ chuẩn bị. Những năm trước Hoàng hậu chỉ cần xem qua một chút thì được. Hiện tại Hoàng thượng đã có ý chỉ như vậy. Mà khoảng cách đến sinh thần của Thái Hậu Nương Nương chỉ còn nửa tháng. Lúc này còn có đội quân Tây Bắc Hải Hoàn trở về. Vừa lúc đến tiệc sinh thần nên mọi việc thay đổi hoàn toàn. Hoàng hậu không thể không để tâm nhiều Mà lúc này Hoàng thượng còn chưa để Đức Phi giúp Hoàng hậu quản lý cung vụ Bề ngoài là muốn đề phòng Đức Phi Con cần sèn luyện Thó yến của Thái Hậu Tinh thần Hoàng hậu không tốt Mũi mũi cũng cần được chăm sóc Lúc này Hoàng hậu đúng là được chiếu cố Sau chuyện xử trạm ở ngõ môn Lời đồn cũng được xẹp bỏ rất nhanh Nhưng chỉ là ngoài mặt mà thôi Chuyện này nhắm đến tam hoàng tử như vậy cũng đâu dễ dàng gì mà bị đánh tan Đại tế vốn thờ phụng Phật giáo Lục đảo luân hồi Nhân quả báo ứng Những điều trong kinh Phật ngày càng được nhiều người biết đến Tam hoàng tử sinh ra thì đại thổ trăm năm bị sét đánh ngã. Những điều trùng hợp như vậy tỷ lệ cực nhỏ. Ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng bách tính đều cho rằng đây là trời sáng. Nhưng từng vương chiều đều có mấy loại ảnh hưởng từ bọn danh sĩ. Bọn họ mặc dù không làm quan trên chiều. Nhưng vẫn có địa vị trong lòng bách tính. Thái độ làm người cực kỳ cổ hủ nhưng có sức ảnh hưởng cùng nhân lực không nhỏ. Cho nên tam hoàng tử ra đời chưa đến 3 ngày. Hoàng thượng đã nhận được rất tấu trương của mấy vị này. Tam hoàng tử ra đời đã bị bọn họ nâng đến một trình độ mới. Cái gì mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia và bách tính? Tuy hoàng thượng tức giận cũng không thể làm gì lũ lão cổ hủ này Dù sao còn muốn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến xã tắc không phải sao Mà huyện nghe được chuyện này cũng đập bàn Đây là loại danh ra gì vậy Nhìn thế nào cũng giống như bọn mua danh chuột lợi Lúc đại hạn và chiến sử Tây Bắc Lại không thấy có hành động gì Bất quá là viết vài bài toan văn toan Thương tâm ly đoán chắc là văn thể hiện sự đau lòng thương tâm Múa mồm nên giữ nguyên văn nhé Hiện tại lại liên hợp viết thư Mà tam hoàng tử chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vô tội Gặp phải chuyện như vậy chẳng qua là thiên ý trêu ngươi Bây sốt những kẻ sanh gia nho nhà đó lại lên lớp giảng đạo là muốn thế nào Chẳng lẽ bọn chúng còn muốn ngày giết tam hoàng tử mới được sao Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi Mưa lớn xối xả như vậy sấm xếp một chỗ thì sao lại không đánh đổ cây Thấy A huyện nổi giận Giống như tam hoàng tử như là con ruột của mình Từ khi A huyển có thai đến nay, bên cạnh bụng ngày càng lớn, còn có tính tình, tề diễn chi trấn an. Trước hết nàng đừng tức giận, cẩn thận thai nhi trong bụng, tay nhanh nhẹn sót chén trà cho A huyển uống hạ họ. Bọn họ là vương vấn thiên hạ lo cho dân cho nước, lên lớp sảng đảo chẳng qua là muốn tỏ vẻ có quan tâm mà thôi. Hừ. Nếu là danh sĩ chân chính không phải sẽ ẩn cư nơi rừng núi chuyên tâm truyền thổ đại nghiệp hoặc là đi xa Tâm tình đảm bạc mà kể thế sự Đâu giống như những kẻ này chỉ là toan tính Ngoài miệng nói là không màng danh lợi Nhưng mà phàm là triều đình gió thổi cỏ lay hay là hoàng gia có đại sự Bọn họ sẽ xuất hiện Chỉ biết viết văn khoa chân múa tay Nhưng trên thực tế cái gì bọn họ cũng không làm được Những lão già cổ khủ đó rất khó xử lý Chẳng qua chỉ là việc này cũng không đến lượt bọn họ tùy ý lo tay múa chân Chấm tự có đối sách Những gã đó luôn ra vẻ lo lắng cho quốc gia Nhưng khi thật sự xảy ra chuyện Chỉ biết phủi mông bò chạy Mọi hậu quả lại bắt hoàng tục phải gánh chịu Thiên tai không thể tránh khỏi Mà sự việc này Không tránh được ngày sau có gì không may xảy ra sẽ đổ tất cả lên đầu tam hoàng tử Như vậy quy nhiên của hoàng gia ở đâu Cho nên hoàng thượng liền hạ chỉ để tam hoàng tử trở thành một đệ tử tục gia Còn cho bay chủ trì hộ quốc tử làm sư phụ Ngươi nói là tam hoàng tử nghiệp chướng nặng nề sao Bây giờ tam hoàng tử quy y cửa Phật Ở trước mặt Phật tổ tu hành chuộc tội Xem ngươi còn gì để nói Tam hoàng tử còn không có đại danh Đã được chủ trì đại sư ban cho Pháp hiểu Gọi là Thanh Viễn Tất nhiên là Trầm Phi không có gì nghĩ gì Làm một đệ tử Phật môn tục ra so với chịu tội chết vẫn tốt hơn rất nhiều Mắt thấy con đường đến thái tử vị của tam hoàng tử đã bị chặt đứt Dù sao cũng là con trai của mình Có thể dễ dàng lớn lên rồi trở thành một vương gia sống bình thản cũng tốt Đồng thời trầm phi lại cảm thấy may mắn Lúc trước không nói với huyền phi chuyện nhận nuôi nhị hoàng tử Tam hoàng tử đã không thể cứu vãn Tốt xấu gì cũng còn nhị hoàng tử không phải sao Thái hậu vốn dĩ không thích xa hoa lạng phí Sinh nhật hàng năm cũng chỉ ăn một bữa cơm Cùng hoàng thượng và tể vương ra mà thôi Mà sau khi hoàng thượng lên ngôi Thái hậu hàng năm đều đến ngũ Đài Sơn lễ Phật vào dịp này nên sinh nhật đều trải qua ở đó. Lúc này khó có khi Thái hậu ở trong cung. Hôm đó cũng vừa lúc đại quân khải hoàn hồi chiều. Nên sinh yến tiệm sinh thần tất nhiên sẽ rất lớn rồi. Trong cung nơi nơi răng đèn kết hoa, cung nhân bận rộn. Hết thầy đều bố trí chuẩn bị đâu vào đấy Chỉ là hoàng hậu cũng bạc trắng vài cỏng tóc Lễ phục trên người cũng có vẻ sống đi không ít Tể vương gia thống lính đại quân hồi kinh Chiến thắng Tây Bắc lần này làm cho hách đáp tộc đại thương nguyên khí Nếu bọn họ muốn khôi phục thực lực để gây chuyện thì cũng phải 5 năm sau Một trận chiến này chí ít cũng có thể để cho Bách Tính ở nơi biên cảnh luôn chịu đủ săn vặt của chiến hỏa có được 5 năm sống an ổn. Để để Đắc Thắng trở về, Hoàng thượng tất nhiên là muốn đích thân đến cửa thành chào đón. Mà đường phố rộng lớn cũng đã bị Bách Tính vây xem chật nít. Nếu không phải là muốn chiêm ngưỡng phong thái của Tể Vương ra Đắc Thắng trở về, Cũng không thiếu đại cô nương tiểu tức phủ kiêm chân ngóng trông Cổ cũng đã dài ra một đoạn Biết được Hương trưởng cũng theo đại quân trở về A huyển cung không nhịn được thần trương Nhưng dù sao nàng cũng đang mang thai Trên đường nhiều người rất phức tạp Hoàng thượng không muốn đưa A huyển theo Thỉnh thoảng bảo Lý Phúc Mãn tìm hiểu tin tức Xem xem tể vương ra có vào thành không Thấy A huyền gấp gáp Lứ má má an ngồi Nương nương không cần quá sốt ruột Vào thành cũng phải xem giờ tốt Vẫn còn nửa canh giờ nữa đại quân mới vào thành A huyền gật đầu Tuy biết là vậy Nhưng vẫn không nhìn được muốn nhìn nhị ca một chút Bạch lộ biết được sau khi chủ tử có thai, thường ngày tuy không đề cập đến nhị thiếu xa, nhưng cứ hai ngày xếp lại chép kinh văn cầu cho cậu bình an. Bây giờ tâm tình đã biểu lộ ra hết rồi. Chủ tử nhị thiếu xa cũng có tham gia đến hôi, đến lúc đó không phải ngài có thể thấy rồi sao? Mà nhị thiếu ra biết ngày có thai Còn không biết sẽ vui như thế nào đâu A huyện nghe thế cũng bình tĩnh Đến lúc đó cầu xin hoàng thượng an chuẩn cho mình cùng nhị ca gặp nhau mới được Đại quân vào thành nhưng không phải tất cả đều vào kinh Đại bộ phận được giữ lại đóng quân ở ngoài Tể vương ra dẫn theo quân tinh nhội nhập kinh Sau giờ lành không bao lâu Nhóm tể vương ra đắt vào cung Ở ngự thư phòng báo cáo chiến sự với hoàng thượng Sau đó thì Thọ yến cũng bắt đầu Sau khi Thọ yến bắt đầu không bao lâu Tể vương ra dẫn đầu cùng vài vị tướng quân đến chúc thỏ thái hậu nương nương Thấy con trai hoàn hảo trở về Đối với thái hậu mà nói đó chính là quà tặng tốt nhất Chỉ là có chút không tự nhiên khi nhìn thấy một nữ nhân hách đáp tộc theo bên cạnh tể vương ra. Ráng rớp xinh đẹp khả ái. Đôi mắt to tròn rạng rỡ như trăng rằm. Làm cho người khác không có cách nào chán xét. Mà quyển lại thừa dịp huyên trưởng cùng tể vương ra lên chút Thọ Tỉ mỉ quan sát anh trai. Cũng không quan tâm đến nàng kia nhiều. Tuy là nhị ca mất cánh tay trái nhưng trải tơ sèn lơ, u, y, e, tị, gột sửa ở chiến trường. Người cũng chầm vùng hơn, trên người còn tỏa ra khí chất quân nhân ghiên nghỉ. Mà nhị ca vốn dĩ đã tuấn lãng, hiện tại đen gầy hơn một chút. Đi theo tể vương ra dáng sấp đứng thẳng giống như thanh tùng Không kém ai cả Lúc Lý Phúc mãn nghe được tin tức Lúc đại quân vào thành Mách tính ra đường chào đón Nhị ca ở trên ngựa cũng nhận được không ít tú khăn và hoa tươi Của các đại cô nương tiểu tức phụ Tuy mà mất đi một cánh tay Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hình tượng anh hùng của nhị ca Trái lại còn được mọi người kính nể hơn. A huyền hai mắt đấm lễ nhìn mông lung tất nhiên không tránh được ánh mắt của hoàng thượng. Bất quá ôm trạc ở thỏ yến không tỏ ra kêu ngão hay siệm nịnh. Tuy là tàn tật nhưng cũng không bị khí thế của tể vương ra lấn ác. Rất khó làm cho người khác không chú ý vì này vốn dĩ từng bị trí nhạo sốt cuộc. Trở thành nam tử trẻ tuổi lập đại công Nam nữ ngồi cách nhau khá xa A huyện cũng không thể cứ nhìn chầm chầm vào ca ca Tuy rất muốn làm vật Nhưng dù sao cũng không hợp quy cũ Mà hoàng thượng lại cho A huyện một kinh kỳ Giữ tiệc A huyện viện cứ đi vệ sinh rời khỏi Ở trong điện lại gặp được ôn Trạch Nhưng mỗi hai người này không khỏi kích động A huyện tuy đã cố gắng kiềm chế Nhưng nước mắt vẫn dâng lên Nếu không cố kị có hoàng thượng ở đây Đoán chừng A huyện đã tục vào lòng ca ca khóc lớn một hồi Chỉ là thời gian gặp mặt quá ngắn Nhị ca ôm chạy trở nên trứng chạy hơn nhiều Đã mở miệng nói trước Nhìn bụng mũi mũi đá to Cực kỳ vui mừng Thấy nương nương mang thai Thần rất yên tâm Nương nương hãy dưỡng thai cho thật tốt A huyện tuy có rất nhiều lời muốn nói Nhưng không biết bắt đầu từ đâu Ngược lại ôm trạch cực kỳ ngắn gọn tóm tắt lại chuyện ở Tây Bắc Từ sau khi biết được chuyện của ôm chặt ở Tây Bắc Ôn xa đã đưa tin đến Ôn chặt tất nhiên biết mùi mùi hổ thẻn Nên đã giải thích tâm tư của mình để A huyển có thể yên tâm Thẳng đến khi chia liệt thì A huyển mới thốt ra một câu Trong lòng A huyển ca ca vĩnh viễn là một đại anh hùng Hoàng thượng cũng biết mình ở đây không tiện cho bọn họ nói chuyện Nhưng từ đầu tới cuối hoàng thượng cũng không có ý muốn đi Chờ ôm chạch ra nội điện Hoàng thượng mới mở miệng Chấm cho nàng gặp mặt ca ca Không phải cho nàng khóc Lao nước mắt mau đi Không thôi lại dạy con thành một tên thích khóc Vừa nói vừa an ủi Không phải nàng đang lo lắng cho hôn sự của hắn sao Nhị ca của nàng đêm nay ở yến thỏ mặt mày rạng rỡ Ngày mai nhất định sẽ có nhiều lão già dân tấu sớ muốn châm tứ hôn đó Nàng còn khóc cái gì vây Đây không phải là muốn nhị ca nàng nhìn thấy sẽ không an lòng đó chứ A huyện suốt cuộc nín khóc mỉm cười Trong giọng nói vẫn còn mang theo giọng mũi Đó là tất nhiên Những kẻ lúc trước dép bỏ nhị ca cụt một tay hiện tại không chừng đang hối hận muốn chết đó